Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị, kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã. Tập 17, chương 3, thận trọng từng bước. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thượng Hải, nhà Khải Kim Dận. Đây là một biệt thự hai tầng kiểu Âu điển hình. Phía trước có bị bơi, mặt sau có một vườn hoa nhỏ. Trong nhà cũng dùng gia cụ kiểu châu Âu Trung Cổ. Trưng bày những bức tranh phóng chế nổi tiếng. Khải Kim Dận cười khổ nói. Có phải cảm thấy người đàn bà kia đối với tôi cũng không tồi chứ? Còn để lại cho tôi một cái tòa nhà lớn như vậy phải không? Hàng Phong tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng nhăn mày, Rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Dận. Anh xem. Cái gì? Lòng tay, tóc gáy của tôi dựng đứng lên hết rồi này. Nhà này hung khí rất nặng nề. Anh ngửa đầu. Nhìn trần nhà, phía trên dẻ bích họa như là trong cung điện phương Tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo chính giữa, ánh mắt Hoàng Phong dần trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng cứng nhắc, là loại cảm giác điềm xấu, rốt cục là không đúng chỗ nào đây. Nè, cậu đừng có làm anh sợ nghe, cậu biết đó, anh là người khá nhát gan mà. Hoàng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ nói, trong nhà này quá an tĩnh, từ khi tiến vào biệt thự này thì không còn ngại âm thanh gì nữa. Trung quanh, ngay cả một con chim cũng không có, mà trong nhà các anh không hề có tí côn trùng nào. Đây không phải là quét dọn sạch sẽ, mà là trong phòng có thứ gì đó. Anh đi tới giường qua, thấy ở trên bệ cửa sổ đặt một dài bồn hoa. Không biết bởi vì thời gian dài chưa được tưới nước hay là vì nguyên nhân gì khác mà đã héo rũ, còn có vài gốc cây sung và cây hành trong giường lá đều đã khô vàng. Hằng Phong ở trong vườn hoa xem xét phạm vi héo rũ của thực vật, chính là mép tường phía nam của phòng khách, phần bố hình cánh quạt. Hằng Phong trở lên phòng khách, trước hết anh gõ sàn nhà, hỏi về chất liệu sàn sơn, chất gỗ của vật liệu trang trí trong nhà cùng quá trình mua sắm. Cuối cùng, ánh mắt hoàn tập trung trên bàn đá cẩm thạch. Hằng Phong hỏi: bàn này mua khi nào? À. Sau khi anh và thiện Yến Phi chuyển về, du thành long tẳng đấy. Du thành long tẳng hả? Hàng Phong nhìn không được thoáng giật mình. Khi đó, vừa dặn muốn thằng chức, liền khắp nơi lôi kéo quan hệ với các quỹ viên quản trị mà. Khi anh và Yến Phi chuyển về, anh đã nhìn trúng cái bàn gỗ lim lớn trong nhà nọ. Do đó lúc chuyển nhà, cha mẹ đã đưa cho bọn anh. Bọn họ liền thiếu mất một cái bàn ăn dặn này này. Cứ nói sẽ mua Nhưng mà mãi không có thời gian Du Thành Long không biết từ đâu mà nghe được tin này liền mang cái bàn đá đến Cái bàn này nghe nói là dùng đá gia công Từ Pháp nhập về Mà tạo thành giá trị hơn dạng đồng đấy Hàng Phong lẩm bẩm Lại là Du Thành Long Tại sao chứ Cái gì Hàng Phong dũi thắt lưng một cái nói Vậy đi Đại khái đã không sai đâu Anh đi mời vài đội ngũ chuyên nghiệp Kiểm tra căn phòng này Bọn họ sẽ nói cho anh biết đáp án. Khải Kim giận ngẩn người. Cái gì? Mời đội ngũ gì? Bọn họ cho đáp án gì chứ? Là đội thăm dò địa chất và cục khí tượng. Bọn họ sẽ nói cho anh biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh. Khải Kim giận ngạc nhiên nói. Thật vậy chăng? Làm kiểm tra gì? Hàng Phong nói như chém đinh chặt sắt. Do xét nguyên tố phóng xạ và đánh giá chất lượng không khí. Hàng Phong... Anh là anh em với cậu, cậu nếu đã biết thì cứ nói cho anh biết đi, cha mẹ anh rốt cuộc là chết như thế nào hả? Hàng Phong gần từng chữ, lời nguyền của pha rào Ai Cập. Nói cho anh biết vậy thôi, em đi trước đây, mà nhớ kỹ, có kết quả thì cho em biết. Còn nữa, trước khi mà kiểm tra kết quả, tốt nhất anh nên ra ngoài ở vài ngày, nhà này ở thêm một ngày, càng nguy hiểm thêm một phần đấy. Khi Khải Kim giận đi mời đội khảo sát địa chất. Hàng Phong đang ngồi trên máy bay đến Bắc Kinh. Hàng Phong lẩm nhẩm tài liệu trong tay của mình. Tra Hiếu Lễ, Nam, 47 tuổi, nguyên là Tổng Giám đốc Ngân hàng Hàng Phúc, khu vực Bắc Kinh. Lúc mà anh lật xem đến phần tư liệu, Tôn Hướng Hiền, Nam, 34 tuổi, Giám đốc Phòng Nhân sự Ngân hàng Hàng Phúc, quê quán, huyện Nguyên Dương, dân Nam. Nhà của Tôn Hướng Hiền ở trong núi, mở cửa chính là một cô gái nhã nhặn lịch sự, mặc phục sức của tộc Miêu. Lên lưng đều một em bé nằm trong bọc, đang nặng nề ngủ say Xem ra cô ta chính là vợ của Tôn Hướng Hiền rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Phong, cô gái này trong lòng, chợt động, khuôn mặt xinh đẹp nọ, rất quen thuộc nha. Trung quy, cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi. Vợ Tôn tên là Cổ Lan. Sau khi cô nghe và hiểu được mục đích của Hàng Phong thì mời anh vào nhà, yếu ớt nói. Cô ít gì đâu chứ, người thì cũng đã đi rồi. Hàng Phong nhìn cổ Lan điềm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mảnh liệt xúc động, thịnh tao nói. Tôi muốn biết, khi mà cô nhận được chồng mình qua đời thì nghĩ như thế nào? Tại sao mà vội giả mang thi thể của chồng mình đi đâu vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai nạn xe là xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ có người muốn giết chồng cô thì sao? Hả? Cổ Lan lẩm bẩm nói. Không Không đâu, anh ấy tốt như vậy. Cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn dài. Làm sao mà có người muốn hại anh ấy được chứ? Ngày đó, nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn. Tôi, tôi liền biết là tình hình không tốt rồi. Nhưng mà còn chưa kịp đến thì... Cô Lan nứt nở. Trước đây, anh ấy còn thật vui vẻ nói cho tôi biết. Nói là anh ấy đã thi đậu lấy bằng lái xe. Muốn lái xe chở tôi đi. Tôi còn nói với anh ấy. Phải lái xe cẩn thận. Không ngờ tới là anh ấy... Đồng chí cảnh sát... Anh nói cho tôi biết xem Có ai đã muốn hại anh ấy sao Bọn họ tại sao muốn hại nấy chứ Hàng Phong ai nãy nói Chúng tôi vẫn chỉ là đang hoài nghi thôi Anh ta có thể đã bị hại Nhưng mà không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn Cô Lan nè Cô nhớ lại một chút xem Trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe Anh ta có từng gọi điện thoại Nói cho cô biết cái gì đó Hoặc chuyện không giống như bình thường không À còn nữa anh ta có để lại thứ gì khá bí ẩn bảo cô giao cho ai không? cô Lan trừng to đôi mắt lắc đầu nói không có anh ấy vẫn như thường ngày thôi anh ấy không có việc gì không có việc gì cả vậy trước khi xảy ra chuyện anh ta có gọi điện không? cô Lan buồn bã nói không biết nữa khi đó tôi không mở điện thoại di động về sau mới nhận được thông báo á cô Lan tự hồ nhớ cái gì đó dội hỏi ngày đó tôi nhận một cuộc điện thoại nói là ngành điện tín khảo sát phạm vi phủ sóng để mà phòng ngừa tín hiệu chập chờn bảo tôi tắt máy một giờ việc này việc này có liên quan gì không vậy ánh mắt của hàng phòng sáng lên chợt thu hồi anh an ủi cô Lan một phen đứng dậy rời đi bởi vì công tác ngành điện tín yêu cầu mời khách hàng phối hợp tắt máy một giờ đây là mưu quen thuộc cỡ nào nếu dùng để giết người bọn chúng dùng cách nào để mà làm được đấy Hàng phong đi trên con đường hẹp quanh co, trời chiều ráng đỏ như một dòng lửa chậm rãi chìm về phía Tây, nhuộm đỏ cả một góc trời. Ráng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà của tộc miêu trên sườn núi dần nhỏ dần, dần xa. Một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng quấn thành một thể, không biết cuộc sống của hai cô nhi võa phụ nọ sau này sẽ ra sao. Nhớ tới khuôn mặt u quán mà đáng thương kia của cổ làng trong lòng Hàng Phong dâng lên một tia bất an. Đột nhiên, hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc lá nói. Khi ấy, trên xe vận tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh. Khuôn mặt của cổ làng hình như đã từng thấy trên tivi thì phải. Hàng Phong lau mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời hung hãn như trước, hàm răng cắn đến càng kẹt trung động. Kể sách thật là độc ác Nguyên lai là như vậy Cục cảnh sát thành phố H Nơi này như trận địa tuyến đầu của thời chiến Điện thoại vang không ngừng Mày lãnh kính hàng nhíu chặt vào nhau Alo, là cục cảnh sát Tiểu khu An Bình có cướp giật. Đã biết Alo, dường qua Đinh Hương Thành Nghĩa Mạnh bị trộm Hả, là công ty Thành Nghĩa Mạnh Mới xây dựng ở thành phố H sao Cái gì, bị trộm hơn 50 dạng. Biết rồi, được được Chúng tôi sẽ lập tức tới đó. Công viên Tân Giang phát sinh án mạng à? Hả? Ba người bị giết? Được, lập tức tới ngay. Nhà hàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc cập thể. Có hơn 30 thực khách đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt tốt. Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày trao nói. Lão lãnh, còn tiếp tục như vậy á thì phải làm sao đây? Gánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn rồi. Mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh Cũng đã được điều động tới. Tôi đang nghĩ cô nên thỉnh cầu quân đội đến để mà trợ giúp hay không đây. Đã hoàn toàn mất dấu đinh nhất tiếu. Lý hưởng thông qua điện thoại hướng lãnh Kính Hàng báo cáo. Lãnh Kính Hàng nói. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ trong vòng có 2 ngày xảy ra hơn 10 vụ cướp của vũ trang. Hơn 20 vụ trộm số lượng lớn. Còn có tai nạn xe, trúng độc tập thể, bắt cóc, ẩu đả không thể đếm hết. Chúng ta chỉ mỗi việc xử lý khắc phục hậu quả thôi, nhân thủ cũng không đủ rồi. Những vụ án này lạ mưu có hệ thống sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được. Đinh Nhất Tiếu lại thả ra sao? Quách Tiểu Xuyên nói, tôi nghe xong kiến nghị quan tạm giam hắn trước, nhưng mà quả thật không có đầu mối. 24 giờ sau, không thả người đâu có được. Tôi còn chuẩn bị người ta khởi tố đây. Lãnh Kinh Hàng nói, đừng có động vào Đinh Nhất Tiếu nữa anh cùng với Hạ Mạc đến công ty tổng hợp thành thương đi ở chỗ đó vừa mới nhận được cuộc gọi nạc danh nói là bên trong có cái bom cẩn thận một chút Quách Tiểu Xuyên nói anh nhìn cổng xem đám phóng viên này như là cháu cháu vậy đem chúng ta bao quanh rồi lãnh kính hàng đập bàn nói đáng chết hoàn toàn là đoán không ra ý đồ của chúng mà Quách Tiểu Xuyên nói cái tên nhóc lưu manh kia đâu cậu ta không có về cùng anh sao hàng phong ạ Cậu ta đến Thượng Hải rồi, cậu ta nói là muốn điều tra vấn đề nội bộ của Ngân hàng Hằng Phúc. Anh nói xem, cậu ta lúc này đang điều tra cái gì của Ngân hàng Hằng Phúc chứ? Có cậu ta ở đây có lẽ có thể nghĩ ra được một vài biện pháp. Điện thoại như trước, giang không ngừng, nhân viên nghe máy hướng qua tiểu xuyên báo cáo. Đồng chí của Sở Cảnh sát số 4 khi đang thị xác hiện trường vụ án của Đông Bình bị lạc đạn đã thương rồi. Phân đội đặc công số 3 đã chặn đứng cái đám phần tử bắn giết nhau. Song Phương đã nổ súng, bắn chết ba tên cướp Chúng ta hy sinh một đặc công Một trọng thương Đồng chí sở cảnh sát thành Tây Khi mà đang kiểm tra hiện trường vụ nổ Xe cảnh sát của bọn họ lại phát nổ Bị thương ba người Âm một tiếng A bác đứng bên cửa sổ Đem thiết bị nghe lén dàn mảnh kia đập xuống Đình Nhất Tiểu nói Tốt lắm Hiện tại bọn họ đã không còn nghe lén chúng ta nữa Kế hoạch C Thật đúng là kế hoạch thiên tài Cái tên kia quá thật không phải là người. À bác, nhìn Đinh Nhất Tiếu lộ ra nụ cười. Đinh Nhất Tiếu tràn ngập tự tin, gã lạnh lùng thốt. Nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy hẳn đã đến lúc phản kích rồi. Lúc này, điện thoại di động gian lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn số gọi đến, lẩm bẩm nói. Đã đến thời điểm này rồi, y còn gọi đến làm gì chứ? Trong điện thoại, thanh âm kim loại nói. Theo tin tức đáng tin cậy, cái tên hàng phong kia không cùng lãnh kính hàng quay về thành phố H, cậu ta đã đến Thượng Hải. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu kinh hãi lập tức tỉnh táo lại. Như vậy cũng tốt, không phải là dự dặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao? Nhưng mà lần này cảm giác có chút không ổn. Thanh Năm Kim Lọi nói, Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến. Phải không? Nhưng mà kế hoạch của chúng ta không phải đã tiếp cận giai đoạn cuối rồi sao? Cho dù cậu ta biết toàn bộ chân tướng cũng không làm gì được chúng ta nữa. Vậy anh có kế hoạch gì? Tôi chuẩn bị khuấy nơi này một trận lông trời lỡ đất để cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia mới biết. Cái tòa thành bọn họ thủ hộ này nhìn qua không an toàn vậy đâu. Sau đó tôi sẽ rời đi, đến Thái Lan hoặc là Việt Nam trước. Kế tiếp sẽ chờ kế hoạch của anh bên kia hoàn thành đã. Thanh Năm Kim Loại lạnh lùng nói. Nhớ kỹ lời của tôi Dính diễn đừng coi thường đối thủ của anh Đình Nhất Tiếu cúp điện thoại nói Tên kia a bác Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây Đêm nay sẽ đi đấy Buổi chiều Hàn Phong trở về phòng cảnh sát hình sự Chỉ thấy biển người nghìn nghịch trước cửa chen cũng chen không lọt Cũng may là thân thể anh gầy yếu Thực dạch dã dạ, Mới chen tới cửa Cảnh vệ ngăn anh lại nói Xin lỗi Bất luận ai cũng không thể vào Hàn Phong nói Anh nhìn tôi xem Nhìn mặt của tôi xem, hình như ngoại trừ tôi đấy. Tôi nếu không vào, Ngày mai các anh liền không được đứng ở đây nữa đâu. Một cảnh vệ nói, À, ah, là cậu, lãnh trưởng phòng bảo tôi, Lập tức đến cục cảnh sát tìm ông ấy Tôi gọi điện thoại, cậu chờ một chút nghe. Mười phút sau, Hàng Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát. Lãnh Kinh Hàng nói, Cậu xem xem, đều là loạn thanh bổ giảng này rồi. Ở trên đường có nhìn thấy chưa? Bên trong cục cảnh sát, ngoại trừ 3 điện thoại viên không rời đi, mọi người còn lại đều bận rộn vô giả không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ, cũng có xe cảnh sát liên tục quay về cục, hành lang, lối đi nhỏ đều giang tiếng quyên náo ầm ĩ. Ngay cả Lôi Đình Đình là pháp y thực tập cũng phải kiêm luôn điện thoại viên trực đường dây. Cô chỉ liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, lại ngưng ngùng quay đầu đi, chuyên tâm nhận điện thoại. Hàn Phong cười nói. Thấy rồi, không phải nói trị an nơi này không tồi sao. Tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn. Đến tổt cùng có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây? căn nguyên nhất định là nó. Bất quá có người từ ở trong đó đục nước béo cò hay không còn chưa biết. Còn nhớ không, tôi nói rồi, có một khẩu súng thì càng có nhiều súng. Có người điên đầu tiên thì sẽ càng có nhiều người điên. Lãnh kính Hàng nói. Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng của thành phố H dài năm gần đây, nhưng mà chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô lớn như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra đến xem, có ít nhất là 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành. Còn bom thì không thể đếm hết. Hình như là tất cả thế lực xã hội đen trong thành phố H đều rục rịch ngóc đầu dậy rồi. Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở đây vậy? Những người khác đâu? Đều đã đi làm rồi, nơi nơi đều có sự cố chờ xử lý mà. Vô ích thôi. Hàng Phong thấy lãnh kính hàng không rõ, liền lập lại một lần nữa. Vô ích. Hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng thôi, dĩ nhiên không chạy vượt qua được đối phương. Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn. Các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả có đúng không? Phải vượt lên trước bọn chúng, trước khi chúng hành động thì ngăn chặn. Còn nữa, phải tìm được sào huyệt của chúng. Đấu với ông dò dẻ Không thể chờ bị ông đốt Rồi mới đánh con ông đã chích mình Phải trực tiếp đem cả tổ ông bứt xuống Chúng tôi cũng đã từng suy xét đến việc này Nhưng mà vấn đề hiện tại Chúng ta một người sống cũng không bắt được Bây giờ trong thành đã giới nghiêm Hai ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm Cả ban đêm luôn Nhưng mà vẫn như cũ không tiệp được chúng Hung thủ không để lại đầu mối nào sao Đầu mối gì Lãnh kính hàng trầm tư Hàng Phong nói Có nhớ không? Vụ án này ngay từ đầu chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng của hung thủ giữa thế con đường được bố trí thỏa đáng của hôn thủ mà đi. Y luôn vào thời điểm máu chốt lưu lại đầy đủ đầu mối cho chúng ta để cho chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi mà Lương Hưng Thịnh chết, Y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta có thể truy tìm chứng cứ. Khi mà Lâm Chính chết Y lưu lại một giấm khoáng vật trong xưởng của Lương Hưng Thịnh Y lại để nửa phần linh kiện Mà khi đấu giá xưởng của Lương Hương Thịnh Thì lại sử dụng tên của Hồ Ngân Tính Ô tô thì lưu lại mã số động cơ Không có những đầu mối này Chúng ta có tra tiếp cũng khó khăn đấy Lãnh Kính Hàng Ngạc nhiên đến chẳng biết phải nói gì Cậu là nói Y muốn cố ý lưu lại đầu mối à Dẫn dắt chúng ta đi điều tra sao Hàng Phong gật đầu Trên mặt hiện ra ý cười Tôi đã sớm nói trước Y một mực cùng với chúng ta chơi đùa Trong trò chơi này Giai mà cảnh sát chúng ta đóng là con chuột Lãnh kính hàng Ấn Quyệt Thái Dương nói Đầu mối Đầu mối Nhưng mà mấy ngày nay Mỗi ngày án phát sinh không ngừng Cho dù y để là đầu mối Chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng chứ Điện thoại lại gian lên Lôi Đình Đình nói Cái gì? Khu cẩm giang lại xảy ra nổ mạnh à? Tại sao có thể như vậy? Không phải là có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng chừng là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô à? Lãnh Kinh Hàng lẩm bẩm nói Đã là lần thứ năm xảy ra nổ mạnh ở chỗ này rồi Sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ vậy? Có ý nghĩa gì sao? Hàng Phong chớp chớp mắt lập tức nói Lấy bản đồ ra Một bức bản đồ thành phố H cực lớn Treo trong văn phòng cục cảnh sát Hàng Phong nói Đem khu vực của những vụ án từng phát sinh đánh dấu vào Lôi đình đình, chiếu theo ghi chép, đem những nơi của từng vụ án phát sinh đều đánh dấu trên mặt bản đồ. Theo một tiếng A hoài nghi của hàng phong, lãnh kính hàng cũng nhìn ra vấn đề. Trên bản đồ, phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm trên những đường thẳng tắp như là nhà hàng Long Tinh, Hoa Viên Tử Đinh Hương, Cao ốc Thương mại Quảng Châu. Tất cả đều xếp theo đường nằm ngang, mà nhà hát Thiên Hương, tiệm dạng ý Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm dân dân thì lại xếp theo một đường dòng theo hàng dọc. Trong đó, khoảng cách mỗi hai vụ trên mặt bản đồ cơ hồ cũng giống nhau. Hàng Phong cầm bút laser chỉ điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này, đến tột cùng đã phát sinh vụ án gì. Lôi Đình Đình đọc ghi chép, toàn bộ chỗ này đều là gia vụ cướp hàng quán nhỏ. Hàng Phong nói, đem những chỗ này xóa đi. Sau khi xóa đi những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh, lại phản phất như là hình thành một hình vuông tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như là sao trời lãnh kính hàng ngơ ngác nói đây đây là đây là bài trận tác chiến sao hàng phong ngắm tới ngắm lui cho ra kết luận không giống lắm đâu anh xem ngay chính giữa hình vuông này rất quy tắc nếu như đem những khoảng cách này nhét vào đây ngược lại giống như một thứ bàn cờ ngang 9 ô dọc 10 ô có bàn cờ nào giống vậy không? Giống chứ. Cờ tướng Lôi Đình Đình nói bàn cờ tướng chính là ngang 9 ô dọc 10 ô. Cờ tướng Hàng Phong sửng sốt hỏi Lãnh Kinh Hàng. Chơi thế nào? Lãnh Kinh Hàng nói sau này đi. Bây giờ nói cho cậu biết là một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc. Hiện tại tương đối phổ biến mà. Lôi Đình Đình càng kinh ngạc nói đúng vậy các anh nhìn xem Bọn họ lấy sông Hậu Thành ở trung tâm làm sở Hà Hán giới. Con sông định ra tranh giới giữa nước sở và nước Hán. Trong bộ cờ tướng khoảng trống ngăn giữa hai quân thường ghi bốn chữ này. Đem khu phía nam thành phố và khu phía bắc của thành phố phân chia thành hai phe. Đây mới thực sự là một bàn cờ tướng. Nhưng mà tại sao phải ấn theo trình tự bài cờ để mà chế tạo ra tình tiết vụ án chứ? Hàng Phong hả một tiếng nói. Điều tra một chút trong những hiện trường phát sinh án này vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu lôi đình đình nhìn ghi chép một chút nói là nơi này tiểu khu vọng gian qua ở phía nam thành phố ah cô đột ngột há miệng khép không được nữa cô nhìn trường hợp báo vụ án thứ hai nhận được lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy đương nhiên là vậy sao quá lạ lùng mà Lãnh kính hàn hỏi sao vậy hả lôi đình đình nói Vụ án thứ hai là công viên trung tâm ở phía bắc thành phố. Vụ thứ ba, cao ốc Thiên Hòa, phía nam thành phố. Vụ thứ tư, trung tâm thương mại Quảng Châu, phía bắc thành phố. Theo Lôi Đình Đình, không ngừng đọc ra, đôi mắt lãnh Kính Hàng càng trừng càng lớn. Tráng cũng đã thấm mồ hôi lạnh. Hàng Phong nói, hai người sao vậy? Tại sao mà khẩn trương vậy? Lãnh Kính Hàng bắt lấy cánh tay của Hàng Phong kích động nói, Bọn bọn chúng... Bọn chúng cương nhiên đang đánh cờ. đây, cậu xem nơi này. Pháo 2 ngang năm, pháo 8 ngang năm, xe 1 tiếng 1, ngã 8 tiếng 7. Nơi này, nơi này là mã 2 tiếng 3, xe 9 ngang 8. Đây là thuận pháo khai cuộc rồi. Hàng Phong khó hiểu. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà thuận pháo mở cuộc, phản pháo mở cuộc là sao? Lạnh Kính Hàng dội la lên. cha. Còn nói cậu cũng không hiểu, là một loại mở đầu trong cờ tướng, bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia rồi, mau mau, lấy bằng cờ ra. Lôi Đình Đình nói, chờ một chút, tôi nhớ lại đã, nước đi này tôi đã gặp ở đâu rồi, để tôi nghĩ một chút. À, tôi tôi nhớ rồi, từng thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao, đầu tuần trước, trong trận đấu, trữ hạ gặp Thiên Tân. Lãnh Kinh Hàng lập tức nói, tra sách giải đánh cờ đi. Rất nhanh, Lôi Đình Đình, đã tìm ra sách dạy đánh cờ trên máy vi tính. Mọi người nhìn xem. Đây, đi giống như đúc luôn. Tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiếng 4, mã 8 tiếng 7, mã 2 tiếng 3. Đây là bàn cờ hòa. Wow. Lãnh Kinh Hàng nói. Nhìn xem, hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia. Lôi Đình Đình nói. Mã 6 tiếng 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6. Lãnh Kinh Hàng nói. Xe 4 ở chỗ này, ngang 6 là chỗ này rồi. Quảng trường Phổ Thiên có bên đó không? Lôi Đình Đình nói Quách cục trưởng Lãnh Kinh Hàng lập tức nói mái Lão Quách sao? Quảng trường Phổ Thiên lập tức sẽ có vắc xin sự kiện bạo lực Anh chú ý cảnh giới đấy Nói xong chợt nghe một tiếng đoàn Từ đầu dây bên kia Lãnh Kinh Hàng không tự chủ rụt đầu Quách tiểu xuyên nói Anh nói sớm một chút đi chứ Chúng tôi đã bị dính rồi Bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng yểm hộ Chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của bọn chúng Này, mà anh làm sao mà biết vụ án phát sinh vậy? Lãnh Kinh Hàng nói, bây giờ không có nói rõ được, tôi sẽ phái cảnh lực đến chỗ anh, cứ dậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói. Lãnh Kinh Hàng ngắt mái nói. Bước tiếp theo, Lôi Đình Đình nói, mã 4, lùi 5, pháo 7, lùi 3. Lãnh Kinh Hàng nói, tiểu khu Thiên Mộng Diên còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, bố trí cảnh lực, phòng thủ nghiêm ngặt. Hàng Phong xoa đầu Lôi Đình Đình nói, Đình Đình không hổ là cảnh sát thực tập ưu tú nha, vậy mà tìm được đầu mối cơ đấy. Lôi Đình Đình đỏ mặt nói, may mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một gián đấu, anh có còn nhớ tên em hả? Hàng Phong nói, Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy. Ánh mắt của lạnh kính hàng phát lạnh, thầm nghĩ, chỉ cần là tên của mỹ nữ, cậu ta đều nhớ một lần là mãi không quên được. Lôi Đình Đình đẩy tay Hàng Phong ra nói, Người ta không phải là con nít. Đừng có dùng thái độ vậy nói chuyện với em, được không vậy? À, vậy hả? Hàng Phong lại khoát lên vai của Lôi Đình Đình nói. Nói vậy thì thế này được chứ? Vậy em có thể nói cho anh biết bước tiếp theo em sẽ làm thế nào không? Lôi Đình Đình đỏ mặt ngập ngừng nói. Việc này em không biết. Hàng Phong nhìn về phía lãnh kính hàng. Lãnh kính hàng nói. Nếu chúng ta biết bước tiếp theo của đối phương Muốn xuống tay chỗ nào rồi Vậy có thể sớm bố trí trước Bắt sống bọn chúng Sau đó để cho bọn chúng thú nhận Hang ổ của chúng ở đâu Có thể một lưới bắt hết rồi Hàng Phong xì một cái nói Anh cho rằng đối thủ nghĩ đơn giản vậy à Y cương nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước Để mà tạo vấn đề Đương nhiên không sợ rồi Các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng đâu Hơn nữa Cờ là chết Người là sống, nếu y đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo các anh nghĩ nữa sao? Nói tới đây, ý cười của Hàng Phong biến mất. Vỗ dai Lô Đình Đình nói, đi nghe điện thoại đi, không thể có chút lơi lỏng nào đâu. Dạ, Lô Đình Đình gật đầu, lãnh kính hằng thầm nghĩ. Cái thằng nhóc này đã bắt đầu hình thành thói quen vụ án đứng đầu, phụ nữ đứng thứ hai rồi. Hàng Phong tỉnh táo nói, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, còn cần trở về vấn đề của bản thân.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 Đinh Nhất Tiếu không cách nào tiếp tục giám thị nữa. Hôm trước bọn họ đã ngừng giám thị rồi. Hàng Phong hai tay ôm đầu rú lên quái dị. Trời, thiệt là ngu mà. Lạnh Kinh Hàng nói. Bất quá, tôi đã bảo lão quách câu lưu Đinh Nhất Tiếu 24 giờ Cũng chính là hôm nay mới ra ngoài. Chúng ta lại không có chứng cứ gì để mà khởi tố hắn. Khóe miệng của Hàng Phong nhếch lên cả giận. Nếu đã như vậy cũng coi như được đi. Triệu tập người của chúng ta về. Một lần nữa phân phố nhiệm vụ, nên điều tra thì phải điều tra, nên thí nghiệm thì phải thí nghiệm, không trì hoãn nữa. Lãnh Kinh Hàng nói, vậy được không đó? Hàng Phong nói, cái gì mà không được, nếu không làm vậy, anh dĩ diễn đừng bao giờ nghĩ đến việc chấm dứt các vụ án khác phát sinh. Lãnh Kinh Hàng nói, vậy được sẽ gọi bọn họ trở về. Hàng Phong nói, hiện tại mới là lúc chúng ta phải bắt đầu công tác. Khi mà tất cả các tin anh của phòng điều tra hình sự trở về, đều là mình đầy bụi đất, đầu tóc cáo bẩn, trong mắt che kính tờ máu, tựa như đã nhiều ngày chưa ngủ dậy Hàng Phong chỉ vào nói, nhìn các anh xem, tôi là người cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, tinh thần của các anh so ra còn kém hơn cả tôi, bận biểu như vậy có thu hoạch gì được không? Mọi người không nói gì chống đỡ, mấy ngày nay, bùng ba khắp nơi, quả thật thu hoạch là rất ít. Cũng có thể nói là không có thu hoạch gì. Lý Hưởng nói, chúng tôi quả thật là mỗi lần đều rơi lại phía sau của đám hung thủ này một bước. Vậy thì cậu gọi chúng tôi về, cậu có kiến nghị gì hay ho? Hàng Phong điểm ra Lý Hưởng, Lâm Phàm, hạ Mạc, ba người nói. Các anh lập tức tổ chức giám thị Đinh Nhất thiếu một lần nữa, nhất định phải nhanh lên đấy. Hàng Phong lại hỏi dò, chúng tôi rời đi 4-5 ngày, chẳng lẽ các anh không có đầu mối gì mới muốn nói sao?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 Hàng Phong chuyển hướng lãnh kín hàng nói, đem vũ khí mới thu lại để cho anh cường tiếp tục làm thí nghiệm qua nấy đi. Lãnh kín hàng gật đầu thầm nghĩ trong lòng, cái thằng nhóc này tới cùng đang làm cái gì chứ? Hàng Phong lại nói, vậy Long Giay của tôi kết quả điều tra của cô thế nào rồi? Long Giay nói, kết quả kết quả gì? Năm xí nghiệp kia của Đinh Nhất Tiếu sao? Còn người của Hàng Phong đều sắp rớt ra tới nơi mang theo giọng nghẹn ngào nói cô đừng nói với tôi khi ở thành phố T, bảo lãnh quynh gọi điện bảo cô điều tra dây chuyền sản xuất khổng kia có trả về xưởng hay không cô còn chưa điều tra sao Lòng dài lè lưỡi hiển nhiên chưa điều tra cô hành lễ một cái nói lập tức đi thăm dò ngay hàng phong hầm hầm nhìn lãnh kinh hàng nói anh xem các anh á đều làm được cái gì hoàn toàn trở thành nhân viên cứu hộ cứu nạn rồi chỉ bận biệu mấy cái chuyện không quý nghĩa thực tế thôi lãnh kinh hàng nói Từ khi trở về đến giờ, cậu một mực sắp xếp này kia, tới cùng cậu là trưởng phòng điều tra hành sự hay là tôi là trưởng phòng điều tra hành xử? <cười> tôi còn chưa hỏi cậu đấy, cậu đi Thượng Hải, điều tra ra những gì rồi? Hàng Phong lộ ra nụ cười cổ quái nói, tôi đã tra ra rất nhiều đầu mối, nhưng mà còn chưa đến lúc nói, để cho anh tức, lệch mũi luôn. Lãnh Kinh Hàng hít thở dùng dập, mũi thật sự sắp tức đến lạ rồi. Đường dây điện thoại chuyên biệt kia không sớm không muộn lại gian lên vào lúc này. Lãnh kính hàng biến sắc khi mà nhận điện thoại có chút do dự. Không biết có phải vị lãnh đạo ấy gọi tới không đây? Lãnh kính hàng vừa nổi máy cũng không tự chủ được mà ưỡng thẳng ngực nói. Dân, đúng vậy. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, hiện trường rất hỗn loạn. Tôi biết, dân, chúng tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực bình ổn tình hình, chặn đứng các phần tử khủng bố tiếp tục gây rối. Tôi xin cam đoan, dân, việc ấy tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết, hôm nay nhất định sẽ khống chế tình thế của bọn chúng. Rõ, dân, việc ấy không cần. Không. Xem ra đối phương đã trèo máy, hàng phong cười nói, hiếm khi thấy anh nghe điện thoại nghiêm túc như vậy, vị lãnh đạo ấy gọi tới à? Lãnh kính hàng yên lặng nói, phải lãnh đạo cấp cao nhất đã xuống tối hầu thư trong vòng 3 ngày. Nhất định phải giải quyết sự kiện bạo lực của thành phố H phải kết thúc vụ án này. Cấp trên nói, để giữ gìn trật tự địa phương, đã phái ra bộ đội quân khu 234, có thể chậm nhất là ngày mai đã tới. Lãnh Kính Hàng nặng nề nói, vụ án này đã kinh động cấp cao nhất rồi. Hàng Phong hưng phấn nói, âm ý như vậy, không kinh động cũng không được đâu. Bất quá, không cần chờ đến mai, tối nay, đã có lẽ giải quyết vấn đề của thành phố H rồi. Điện thoại di động lại giang Lãnh Kinh Hàng mở máy nói Là tôi, tốt tốt Các cậu về trước đi Ông tắt máy nói Lý hưởng gọi tới Đinh Nhất Tiếu không thấy đâu nữa Hàng Phong xoa mũi nói Không thấy nữa là có ý gì Lãnh Kinh Hàng nói Lý hưởng bọn họ chạy về địa điểm giám thị Phát hiện Đinh Nhất Tiếu Không hề có trong phòng làm việc Mà trong nhà của gã không có ai Hơn nữa gã còn tháo máy nghe trộm trên cửa sổ xuống sau khi trải qua thẩm tra biết được, sáng nay Đinh Nhất Tiếu sau khi rời khỏi phòng tạm giam, chỉ đến phòng làm việc một lần rồi dội vàng rời đi, tin tưởng chính là để bỏ máy nghe trộm kia. Hàn Phong cười lạnh nói: "Bỏ cái đầu anh, đứa ngu ạ, mới chỉ vì bỏ cái máy nghe trộm kia mà quay về, gã đặc biệt bỏ máy nghe trộm đi để làm gì? Nhất định là để nói cho cảnh sát các anh biết ta đã sớm biết các người đang dám thị ta, gã trở về" Nhất định là có gì quan trọng để lại trong phòng lập việc. Lạnh Kinh Hàng nói, Gã sẽ đi đâu được chứ? Hàng Phong ngưng mi nói, Cái tên kia muốn chuồng, hơn nữa đã ra khơi rồi. Phải biết rằng, bọn chúng không chỉ có một tứ hộp viện, bọn chúng còn có một bến tàu đấy. Lý hưởng bọn họ đâu? Lạnh Kinh Hàng nói, Tôi đã bảo bọn họ về đây trước. Hàng Phong nói, Cũng tốt, xem trước một chút tình hình giám thị mấy ngày nay, bây giờ đinh nhất tiếu chắc hẳn còn chưa chạy đâu. Lãnh Kinh Hàng bắt đầu liên lạc với biên phòng các nơi, nghiêm ngặt quan sát tình hình biên giới, đặc biệt chú ý Đinh Nhất Tiếu. Ông gửi phát cho bọn họ ảnh của Đinh Nhất Tiếu. Ba người lý hưởng trở về phòng điều tra. Lâm Phàm vội vã nói chỉ là một chút sơ sẩy, lại để gã chùn mất rồi. Hạ Mạc nói hiện tại nội thành hỗn loạn như thế gã nhân cơ hội trốn đi quá thật là khó tra tìm. Hơn nữa, chúng ta đã giám thị nhiều ngày như vậy Cũng có hiệu quả gì đâu chứ Hàng Phong nói Yên tâm, chuồn không được Cứ để chúng tôi xem trước video Theo dõi mấy ngày này của các anh một chút Có chỗ nào khả nghi không Lâm Phạm nói Tên kia bình tĩnh đến không một kẻ hở Căn bản không có đầu mối Lý Hượng nói Đúng rồi, có một chỗ Ngày đó, cậu nói Đinh Nhất Tiếu giấu tay trái Chúng tôi đã chụp ra Cậu xem, chỗ này này Lý Hưởng rê chuột, dừng hình ảnh ở một đoạn. Đinh Nhất Tiếu đang cùng với A Bác tranh luận kịch liệt chuyện gì đó. Trong lúc vô ý gã dơ tay trái lên. Trên mu bàn tay trái của gã, ấy vậy mà dán một mảnh băng gạc. Mặc dù là cách rất xa, nhưng mà chụp vô cùng rõ ràng. Hàng Phong hỏi Lý Hưởng. Ngày đó anh nói, đã cào bị thương mu bàn tay trái của A Bác. Có đúng vị trí này không? Lý Hưởng buồn bực nói. Đúng vậy, đúng vậy đó. Nhưng mà rõ ràng, Cào Bị Thương chính là A Bát mà." Hàn Phong đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ bọn chúng dùng cái kia Lý Hưởng cả kinh hỏi: "Là cái gì?" Hàn Phong nghiêm túc nói: "Chuyển Giới Giết Thương Đại Pháp." Mọi người đều rất giật mình. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại danh sưng này. Hạ Mạc nói: "Chuyển Giới Giết Thương Đại Pháp là là có ý gì?" Hàn Phong đạo mạc nói: Chính là chuyển giờ vết thương của cậu Đến trên người của kẻ khác Hoặc chuyển giờ vết thương trên người kẻ khác Sang người cậu Hạ mạc đến giờ vẫn chưa nghe qua kỹ thuật như vậy Không nhìn được nghiêm nghị hẳn lên Lâm Phạm nói Thật sự có thể như vậy sao Bọn chúng làm thế nào mà được chứ hàn Phong cười hát hát nói Đương nhiên là có thể rồi Không chỉ có bộ phận thân thể là có thể chuyển giờ đâu Như ngực của long dai Chuyển giờ lên thân người của Lâm Phạm Ồ Sẽ thế nào đây? Mọi người thế mới biết Cái thằng nhóc này lại xói sằng xiên bậy bạ rồi Bốp một tiếng Từ chỗ lòng dài bay qua một quyển sách lớn Ai da Hàng Phong ôm đầu nhảy lên nói Đừng cứ mỗi lần như vậy đều đánh đầu của tôi nha Đánh riết thành Thành đần đó Lòng dài lạnh lùng nói Đã liên lạc với nước Pháp bên kia rồi Bọn họ nói căn bản không nhận được thông báo Nói là có dây chuyền sản xuất hư hỏng bọn họ cam đoan chất lượng sản phẩm của bọn họ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Hằng Phong nói biết rồi giống như tôi nghĩ đây. Lạnh kinh hàn nói biết cái gì? Cậu á, tối cùng đã biết cái gì? Mao, cậu mau nói ra không hả? Hằng Phong nói đáp án sẽ lập tức công bố thôi, mấu chốt ngay trên quạng sắt này. Nhưng mà anh béo làm thí nghiệm chậm quá. Hạ Mặc nói tôi sẽ đi hỗ trợ. Hằng Phong nhìn phòng thí nghiệm nói hiện tại nên cùng các đồng chí cục cảnh sát liên lạc rồi lãnh quynh nối máy với đường dây nóng giải đáp nghi vấn của hiện trường bắt tội phạm lý hưởng lâm phạm các anh có thể chơi cờ tướng không còn nữa long Dài, đem tư liệu cụ thể mấy ngày nay cô điều tra năm xí nghiệp đứng tên đinh nhất tiếu đưa cho tôi xem long Dài, đưa tài liệu tới tay của hàng phong hàng phong ẩn tình liếc mắt nhìn long Dài nói mặt khác giúp tôi làm một chuyện được không Lòng dài đã luyện thành thói quen với khuôn mặt háo sắc này Lạnh nhạt nói Nói đi Hàng Phong cười nói Cô nhắm mắt lại đá Lòng dài nói Bỏ qua câu này Nói Hàng Phong thì thầm Vậy cũng được Cô ở trên mạng Giúp tôi dẫn ra tất cả những tin tức quan trọng có liên quan đến ngân hàng Hàng Phúc Lát nữa tôi xem Hàng Phong lật tài liệu Nhưng mà thấy Lý Hưởng chẳng biết tìm đâu ra Thật sự ôm tới một bộ cờ tướng Hàng Phong nói Chờ một tí, chuyện đánh cờ, giao cho tôi và lãnh trưởng phòng của các anh là được. Hiện tại các anh có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần làm. Đến cầu lớn sông Đông Lâm, ở đầu cầu, chờ tin của tôi. Lý Hưởng đi rồi, lãnh kính hàng nói. Làm gì mà thần bí vậy chứ? Còn phải chờ cậu ấy tới nơi rồi mới nói sao? Hàng Phong cười không đáp. Một mặt xem tài liệu, một mặt nói. Cờ tướng này đi như thế nào?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 Hạ Mạc thò đầu nói, đều là chút súng ống lập ráp rộng rãi ở nước ngoài, không có phát hiện gì mới. Hàng Phong nói, phải không, làm ơn lấy hai khẩu súng ra đây. Hạ Mạc lấy hai khẩu súng đến nói, tôi đã tháo chúng ra toàn bộ rồi, lần lượt kiểm tra từng bộ phận lập ráp, quả thật không có phát hiện. Hàng Phong tiếp nhận súng, tinh tế xem xét nói, không có khả năng dựa vào tính cách của đối thủ chúng ta, khẳng định sẽ lưu lại chút gì đó. Anh tự cầm một khẩu súng, cũng đưa cho Lâm Phạm một khẩu. Lâm Phạm tiếp nhận súng, không suy nghĩ nhiều nói: Súng ngắn, mẫu FN, 9mm, dẫn tốc đạn ra khỏi nòng 350m trên giây, tầm bắn hữu hiệu 45m, tốc độ bắn 40 phát mỗi giây. Nòng súng ngắn kiểu vật, phương thức cung cấp đạn mỗi một phát, băng đạn chứa khoảng 13 phát, uy lực lớn, tính tinh cậy cao. Đây là một trong những súng ngắn thế giới hiện nay sử dụng rộng rãi nhất. Có gần 50 quốc gia sử dụng hoặc phỏng chế. Hàng Phong dơ dơ súng trong tay, Lâm Phàm mỉm cười nói. cây này không cần phải nói chứ. Súng trường đột kích 62mm kiểu AK-47. Cho nhà thiết kế súng nổi tiếng của Soviet cũ thiết kế. Đường kính là 7.62mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng 710m trên dây. Tầm bắn hữu hiệu 300m, dung tích băng đạn, chứa được 30 phát. Toàn bộ súng dài 699mm, bản súng kiểu cố định 645mm, nòng súng dài 415mm, rãnh nòng súng 4 đường, xoay phải, bước xoắn 240mm. Kiểu súng trường AK-47 đột kích hoạt động đáng tin cậy, tính công dụ tốt, kiên cố dùng bền, tỉ suất hỏng hóc thấp, hơn nữa sử dụng trong bão cát vùng lầy, tính năng tin cậy. Sao? Tôi còn không biết có quên gì không? Hàng Phong nói không sai anh nói vấn đề của chúng rồi nhưng mà anh chưa nhìn ra vấn đề của chúng lâm phạm nói lạ gì hàng phong nói tháo nó ra tay lâm phạm vừa động thuần thục tháo xuống fn 9mm hà mạc nhìn đồng hồ nói 45 giây lại lên tay rồi hàng phong từ chối cho ý kiến nhấc nòng súng lên nói nhìn xem có gì khác biệt lâm phạm và hà mạc tỉ mỉ nhìn nòng súng nòng súng bóng loáng thấy thế nào cũng chỉ là một ống thép. Thật sự nhìn không có ra gì khác biệt. Hàng Phong nói, bên trong. Lâm Phạm chạm ngón út lên ngoài ống, mặt nhớm màu kinh hãi Lý Hưởng tiếp nhận nòng súng, vừa chạm vào, sắc mặt cũng khẽ biến, lẩm bẩm nói. Cường nhiên là như thế sao? Lãnh Kính Hàng nhìn không được, cũng nhận nòng súng, vừa sờ xuống, hỏi Hàng Phong. Làm sao cậu biết? Hàng Phong nói, sau khi quan sát vết thương của Trương Nghệ, cùng vết thương của những cảnh viên còn lại liền phát hiện ra mặc dù rất khó phát hiện Long dài nghi hoặc nói mà mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lâm Phạm nói súng này ống rảnh nòng súng ngược chiều kim đồng hồ Hàng Phong nói rảnh nòng súng cũng chính là đường xoắn ốc trong ống súng viên đạn bắn ra để đạt được tính chuồng sát và tốc độ phá không lớn nhất phải bay theo kiểu xoay tròn xoay tròn đó là theo hướng tiến của rảnh nòng súng Dũng hướng ngược chiều kim đồng hồ là xoay về bên phải, đều giống nhau nhưng mà phương pháp chế tạo súng truyền thống cũng đã quen với rãnh nòng súng xoay phải. Loại rãnh nòng súng đảo ngược này chính là một đầu mối đối thủ lưu lại cho chúng ta. Lãnh Kinh Hàng nói, đầu mối gì? Hàng Phong nói, không dội, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa giải quyết. Tôi nghĩ hôm nay đều sẽ có đáp án, còn nhớ chúng ta còn những vấn đề nào chưa giải quyết không? Hà Mạc dò đầu nói, nhiều lắm, từng vụ án đều có vấn đề chưa giải quyết cả. Hằng Phong nói, ngay vụ án này mà nói á, vấn đề đầu tiên chúng ta hoài nghi đinh nhất tiếu gã đứng tên năm xí nghiệp, hai công ty kiến trúc, hai quạng mỏ, một xưởng thép, đúng không? Tôi từng nghi ngờ đối thủ mỗi một bước đều có dụng ý quỳ. Tại sao muốn mượn tên đinh nhất tiếu thành lập năm xí nghiệp chứ? Hơn nữa, tại sao phải là năm xí nghiệp như vậy? Thứ hai, khi mà chúng ta điều tra xưởng lương hưng thịnh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 Tại sao lại có nửa mảnh linh kiện chứ? Còn nữa, khi mà hung thủ có thời gian hành động cả một buổi chiều, bọn chúng còn từng hút thuốc trong nhà xưởng, nhưng mà tại sao bọn chúng ngay cả giang kiện cũng không đốt xong thì dỗ dàng rời đi rồi? Cố ý lưu lại cho chúng ta một mẫu giấy giang dở. Hàng Phong nói tới đây, bảo hạ mạc, phiền cậu giúp tôi lấy hai vật chứng này ra, đợi lát nữa sẽ có chỗ dùng, cảm ơn. Anh quét mắt, nhìn những người còn lại tiếp tục nói, Vấn đề thứ ba, hung thủ không tiết lộ tuyến đầu mỗi ngân hàng hàng Phúc muốn đấu giá sưởng của Lương Hưng Thịnh. Sưởng này đối với bọn chúng có ý nghĩa đặc thù gì đây? Hà Mạc lấy ra hai vật chứng kia đặt lên bàn. Hàng Phong nhìn chăm chăm lệnh kính hàng nói. Vấn đề thứ tư, đó chính là anh bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bọn chúng. Từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy? Tại sao so với trang bị của cảnh sát còn tiên tiến hơn? cho dù là địa điểm kết hàng của buôn lậu, nhưng mà cũng chưa từng phát hiện hành động buôn lậu vũ khí quy mô lớn đến vậy. Nếu thật sự có nhiều vũ khí như vậy, buôn lậu giàu đã sớm khiến cho cấp cao chú ý rồi, có đúng không? Bốn vấn đề này dường như không hề liên quan, mọi người nhất thời không biết trả lời thế nào. Hàn Phong nói, nhìn biểu hiện bên ngoài, mấy vấn đề này đều tồn tại độc lập, nhưng có một việc có thể liên kết chúng lại với nhau. Anh cầm lấy nửa mẫu giấy nọ,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 Hàng Phong vừa nói ra lời này, những người ở đây đều kinh sợ. Sững sốt thật lâu, cương nhiên không ai có thể nói nên lời. Hàng Phong nhìn châm châm lâm Phạm nói. Nói như vậy, anh đã nhìn ra, chính giữa hai thứ đồ này lại làm thêm cái lỗ ốc, lỗ nhắm bắn vuông. Đó chính là Bét Điên trong súng. Nếu tách ra, thật đúng là khó nhận thấy được đấy. Qua một hồi lâu, lãnh kính hàng mới nói. Cậu nói bọn chúng sản xuất vũ khí, cậu, cậu từ khi nào đã bắt đầu hoài nghi vậy? Hàng Phong nói, có còn nhớ trận tập kích đêm đó ở Tứ Hợp Viện không? Lãnh Kính Hàng gật đầu nói, ừm um, là công ty kiến trúc khai nguyên. Hàng Phong nói, khi ấy tôi đã nói rồi, kẻ điên thứ nhất thì sẽ có càng nhiều kẻ điên. Có khẩu súng thứ nhất thì sẽ càng có nhiều súng hơn. Trận tập kích đêm đó đã chứng thật suy nghĩ của tôi.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 Vì vậy, khi mà nhà xưởng Lương Hưng Thịnh lần thứ hai xuất hiện trên báo, tôi đã bắt đầu hoài nghi rồi. Bọn chúng có phải là đang tự sản xuất vũ khí hay không? Khi mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, việc tôi cần làm chính là chứng thực suy nghĩ của mình. Giờ đó, tôi từng nhìn qua vật chứng của Hồng A Căng lưu lại một lần. Cũng hỏi tường tận chi tiết những huấn luyện hắn được tiếp nhận. Hắn nói cho tôi biết, bọn họ từng tiếp nhận luyện tập vũ khí bắn ở trong một khe núi. Nơi đó, núi rừng bốn phía như là một căn cứ quân sự. Khi ấy là 3 năm trước, bọn chúng đã sở hữu vũ khí của riêng mình rồi. Nhưng mà căn cứ theo cách nói của Hồng A Căng, vũ khí của bọn chúng còn chưa nhiều, thường phải thay phiên nhau sử dụng một khẩu súng luyện tập. Do đó, vũ khí vào thời điểm ấy là buông lậu tới. Tôi từng nghĩ bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng mà lại cách 3 năm sau mới được phái ra hành động. Vậy thì rất có khả năng, người tiếp nhận huấn luyện không chỉ dừng ở một nhóm, Mà để trù tính vụ án nổ ô tô của Lâm Chính trước đó, cũng cần rất nhiều người hợp tác gây án. Cho nên, bọn chúng đang không ngừng chiêu mộ người mới, thì bọn chúng cũng cần nhiều vũ khí hơn. Lâm Phạm quản sợ nói, Nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng tới cùng là muốn làm cái gì? Hàn Phong nói, Khoan thảo luận vấn đề này, trước tiên tôi hỏi các anh, chiêu mộ người mới, các anh liền nghĩ đến cái gì? Lâm Phạm nhìn Long Giai, Long Giai nhìn lãnh kính Hàn. Hạ Mạc nhìn Lưu Định Cường, từ chiêu mộ người mới có thể nghĩ đến cái gì đây? Hàng Phong mỉm cười nhắc nhở nói, Hồng A Căng chính là được lựa chọn từ công ty kiến trúc đấy. À, Hạ Mạc tự hồ nghĩ đến cái gì đó, gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói, chiêu mộ người mới là chiêu mộ lao động nhập cư sao? Hàng Phong gật đầu nói, cuối cùng cũng có người nghĩ ra, chiêu mộ lao động nhập cư, bởi vì bọn họ đến từ nông thôn, lực lượng đông đảo, Có thể chịu khổ cực, hơn nữa có lối suy nghĩ đơn thuần, khống chế tốt. Hơn nữa, Hàng Phong làm một động tác cắt ngang yết hầu nói, dễ dàng, thanh lý. Hàng Phong nói, khi mà tôi nghĩ đến việc bọn chúng sản xuất vũ khí, thì những đầu mối nhìn như là vô dụng trước đây liền trở nên vô cùng quan trọng. Đầu tiên là Hạ Mạc nói cho tôi biết, linh kiện kia cũng không phải là vật liệu thép nguyên chất, chứa nickel, chứa carbon, còn có vật liệu tính dẻo ở bên trong.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 Khu hầm mỏ mở dưới danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu mà tôi và Khả Hân đến. Khi ấy có một bác đã nói với chúng tôi. Khu hầm mỏ này cho nổ phá núi đều vì dân chúng địa phương lo lắng rất chú đáo. Đều vào lúc sáng sớm hoặc là giờ cơm trưa hoặc rất muộn mới cho nổ. Hơn nữa tiếng động cũng như đốt pháo bình thường thôi. Hiện tại nhớ tới là tôi đã quá sơ sót rồi. Lãnh Kinh Hàng nói. Sơ sót thế nào? Hàng Phong nói. Nổ phá núi. Rất đinh tay nhứt ốc Đất núi rung chuyển Nào có chuyện không có tiếng động Tựa như dùng pháo đốt làm trang bị kỹ thuật Cho nổ núi lấy quặng Hơn nữa đều chọn lúc trên núi không có người hoạt động mới làm Lạnh Kinh Hàng nói Vậy ý của cậu là thế nào? Hàng Phong nói Tôi nhớ rõ có một bộ phim cũ Tên là Tiểu binh Trương Giác Lúc ấy bọn họ không có vũ khí Để mà đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm Liền đem pháo đặt trong thùng Khi mà giặt lại thật sự, tưởng là tí súng bắn, sợ đến quay đầu bỏ chạy. lạnh kính hàng khiếp sợ nói, Vậy bọn chúng vào ba buổi sáng trưa tối, không phải là nổ phá núi mà là đang tập bắn đấy Hàng Phong bổ sung, ánh mắt của anh lạnh xuống, trầm giọng nói, Suy đoán sâu thêm một bước, tôi nghĩ đến một chuỗi kế hoạch, giống dĩ khu hầm mỏ khai thác quặng sắt, khai thác mỏ đá, xưởng thép luyện thép.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 tuyển dụng những lao động nhập cư thành tài đắm, xưởng thép luyện thép, làm nguyên vật liệu chế tạo vũ khí. Hai khu hầm mỏ có thể làm căn cứ huấn luyện người mới, mà xưởng của lưng hưng thịnh chính là phân xưởng chế tạo gia công vũ khí. Cứ như vậy, dây chuyền này được kết nối hoàn toàn. Lãnh Kinh Hàng bắt lấy hai vai của Hàng Phong gấp gáp nói, Trời ơi, chuyện như vậy tại sao bây giờ cậu mới nói ra vậy? Tại sao cậu không nói sớm hơn? Hàng Phong nói, Nói sớm, tôi cũng không thể khẳng định mà. Vừa rồi, tôi bảo anh Béo và Long Giai làm hai chuyện mới giúp tôi khẳng định kế hoạch của bọn chúng. Lạnh Kính Hàng nhìn về phía Lưu Định Cường, hàng phòng nói. Khi mà đến xưởng thép Thành An ở thành phố T, tôi đã nói danh rồi. Tôi chỉ gia bộ làm theo suy nghĩ của đối thủ thôi, đi thăm dò hồ ngân tính. Kỳ thật là điều tra xưởng thép Thành An. Tôi cẩn thận xem xét lượng quặng nhập vào và lượng thép sản xuất của xưởng Do vừa rồi, anh Cường nói dây thí nghiệm luyện thép, quặng chứa 60% sắt 1 tấn quặng ít nhất là sản xuất 600kg thép. Vậy thì long dài dùng máy vi tính tính toán một chút, năm ngoái xưởng thép Thành An nhập vào quặng là 154.612 tấn. Bọn họ ít nhất là có thể sản xuất bao nhiêu thép đây? long dài lập tức gọi máy tính, sau đó cùng hàng phong đồng thời báo số.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 Đây vẫn chỉ là lỗ hỏng của một năm mà bọn chúng đã tiến hành ba năm. Nếu toàn bộ thép này dùng để chế tạo vũ khí. <cười> Hàng Phong cười lạnh. Những người khác thì cười không nổi nữa rồi. Mỗi người đều đang tính toán. Nó rút cuộc có bao nhiêu vũ khí. Nó tới cùng có thể chế tạo bao nhiêu vũ khí. Hô hấp của mọi người đều dồn dập hẳn lên. Ngực kịch liệt phập phồng. Đây đến tột cùng là vụ án kiểu gì vậy trời? Cuối cùng, Long dài nói. Đủ rồi, cho dù là chúng tôi đều tin lời của anh nói Anh cũng không cần mà chậm rì rì ở đây suy luận Hiện tại nội thành là một mảng hỗn chiến Không cần phải nói, cũng biết là bọn chúng có rất nhiều vũ khí, đúng không? Hiện tại chúng ta phải làm là ngăn chặn cục diện hỗn loạn trong thành phố này thế nào đây? Hàng Phong đứng dậy nói Nếu như đã vậy, được rồi, ai đi tìm lệnh khám xét, chúng ta xuất phát Lâm Phẩm nói Đi đâu? Hàng Phong cười mà không đáp Sau đó nói